mười ba la mã phẩm sợ hãi một tự trách này các tỉ kheo có bốn sự sợ hãi này thế nào là bốn sợ hãi tự mình trách sợ hãi người khác trách sợ hãi hình phạt sợ hãi ác thú và này các tỉ kheo thế nào là sự sợ hãi tự mình trách ở đây này các tỉ kheo có hạng người suy xét Nếu thân ta làm ác, lời ta nói ác, ý ta nghĩ ác. Thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới, sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi tự trách. Đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành. Đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành. Sống tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo! Đây gọi là sự sợ hãi tự trách Và này các tỷ kheo Thế nào là sợ hãi về người khác trách? Ở đây này các tỷ kheo Có hạng người suy xét Nếu thân ta làm ác Lời ta nói ác Ý ta nghĩ ác Thời các người khác có thể trách ta về phương diện giới Sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi người khác trách đoạn tận thân làm ác, sống tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi hình phạt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thấy các vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn. Họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân Họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi Họ dùng hình phạt dạc dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình Xẻo đỉnh đầu thành hình con sò Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình Lấy xương và thịt cho rộng ra rồi đổ dầu sôi vào miệng Hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa Đốt tay, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt lấy vỏ cây làm áo, hình phạt con dê núi lấy câu móc vào thịt, cắt thịt thành hình đồng tiền, quan sắc chảy trên thân đầy vết thương rồi già mạnh, chuyển hình, bắt nằm dưới đất, đâm một cây sắt ngang qua hai lỗ tai rồi xoay tròn, cao đạp đài, lột da phần trên lấy chạy giả cho nát thân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu Người ấy suy nghĩ như sao, do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, họ lấy gương chặt đầu. Người ấy vì sợ hãi sự sợ hãi hình phạt, không có đi trộm cướp tài sản các người khác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt, và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người suy nghĩ như sau: Với ai thân làm ác, có ác di thục trong tương lai. Với ai lời nói ác, với ai ý nghĩ ác, có ác di thục trong tương lai. Làm thế nào cho ta sau khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục? Người ấy vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác tu tập thân làm lành đoạn tận lời nói ác tu tập lời nói lành đoạn tận ý nghĩ ác tu tập ý nghĩ lành sống với tự ngã trong sạch này các tỷ kheo đây gọi là sợ hãi ác thú này các tỷ kheo có bốn loại sợ hãi này hai sống biển có bốn sự sợ hãi này này các tỷ kheo Được chờ đợi với người đi xuống nước Thế nào là bốn Sợ hãi về sống Sợ hãi về cá sấu Sợ hãi về nước xoáy Sợ hãi về cá dữ Có bốn sự sợ hãi này Này các tỉ kheo Được chờ đợi với người đi xuống nước Cũng vậy Này các tỉ kheo Ở đây đối với một số thiện nam tử đã xuất gia Từ bỏ gia đình sống không gia đình trong pháp và luật này có bốn sự sợ hãi được chờ đợi thế nào là bốn sợ hãi về sống sợ hãi về cá xấu sợ hãi về nước xoáy sợ hãi về cá dữ và này các tỷ theo thế nào là sự sợ hãi về sống ở đây này các tỷ theo có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình Vị ấy suy nghĩ như sau: Ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, quyên giáo, thấy cần phải đi ra như vậy, thầy cần phải đi về như vậy, thầy cần phải ngó tới như vậy thầy cần phải ngó quanh như vậy, thầy cần phải co tay như vậy, thầy cần phải duỗi tay như vậy, thầy cần phải mang y sang gati, mang y bát như vậy. Vì ấy suy nghĩ như sau: Trước kia, chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, quyên giáo người khác. Những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta cần phải khuyên giáo chúng ta vì ấy phẫn nộ không khoan hỉ từ bỏ học tập và trở về hoàn tục như vậy này các tỷ heo người này được gọi là vị tỷ heo bị sợ hãi về sống này các tỷ heo sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não này các tỷ heo đây gọi là sợ hãi về sống và này các tỷ heo thế nào là sợ hãi về các xấu Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tinh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy, suy nghĩ như sau: Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẫn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo thầy nên nhai cái này thầy không nên nhai cái này thầy nên ăn cái này thầy không nên ăn cái này thầy nên nếm cái này thầy không nên nếm cái này thầy nên uống cái này thầy không nên uống cái này cái gì được phép thầy nên nhai cái gì không được phép thầy không nên nhai cái gì được phép thầy nên ăn cái gì không được phép thầy không nên ăn cái gì được phép thầy nên nếm cái gì không được phép thầy không nên nếm cái gì được phép thầy nên uống cái gì không được phép thầy không nên uống đúng thời thầy nên nhai không đúng thời thầy không nên nhai đúng thời thầy nên ăn không đúng thời thầy không nên ăn đúng thời thầy nên nếm không đúng thời Thầy không nên nếm, đúng thời thầy nên uống, Không đúng thời thầy không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sao? Trước kia chúng ta chưa xuất gia, Cái gì chúng ta muốn, chúng ta không nhai, Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn, Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn, Cái gì chúng ta muốn, chúng ta nếm, Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống, Cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì được phép, chúng ta nhai, Cái gì không được phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn, Cái gì không được phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm, Cái gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, chúng ta uống, Cái gì không được phép, chúng ta cũng uống Cái gì đúng thời, chúng ta nhai Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nhai Cái gì đúng thời, chúng ta ăn Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng ăn Cái gì đúng thời, chúng ta nếm Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nếm Cái gì đúng thời, chúng ta uống Cái gì không đúng thời, chúng ta cũng uống Khi các gia đình có tính tâm cúng dường chúng ta ban ngày, phi thời những món ăn thượng dị loại cứng và loại mềm, hình như những món này chúng ta bị chận đứng lại trên miệng. Như vậy, vì ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỉ heo, đây được gọi là dị tỉ heo bị sợ hãi với sự sợ hãi về cá sấu từ bỏ học tập trở về hoàng tục sợ hãi về cá xấu này các tỷ heo là đồng nghĩa với tham ăn này các tỷ heo đây gọi là sự sợ hãi về cá xấu và này các tỷ heo thế nào là sợ hãi về nước xoáy ở đây này các tỷ heo có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vì ấy suy nghĩ như sao ta bị sanh và chết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 hưởng thụ được cung cấp đầy đủ được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỉ trong ấy vị ấy suy nghĩ như sau chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ được cung cấp đầy đủ được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỉ trong ấy vì nhà ta có tài sản ta có thể vừa hưởng thọ tài sản vừa làm các công đức vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy, từ bỏ học tập trở về hoàn tục. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về nước xoáy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi về cá dữ?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 vị này buổi sáng đắp y cầm y bát vào làng hay thì trấn để thất thực không phòng hộ thân không phòng hộ lời nói không phòng hộ tâm niệm không an trú các căn không chế ngự vị này thấy ở đây các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh thì thấy các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh ái dục phá hoại tâm của vị ấy Vị này tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo sợ hãi với sự sợ hãi về cá dữ, từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo Có bốn sự sợ hãi này, ở đây chờ đợi một số thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật này. 3. Hạng người sai khác Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỉ kheo, có hạng người ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy Và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, trú tâm trên ấy Sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa Khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên Một kiếp này cách tỉ theo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở phạm chúng thiên tại đấy kẻ phàm phu sau khi ăn trú cho đến hết tuổi thọ ấy sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư tiên ấy đi đến địa ngục đi đến bàn sanh đi đến ngạ quỷ còn đệ tử như lai tại đấy sau khi ăn trú cho đến hết tuổi thọ ấy sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư tiên ấy nhập niết bàn trong hiện hữu ấy này các tỷ theo đây là sự đặc thù đây là sự thù thắng Đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe Pháp và kẻ phàm khu công nghe Pháp, tức là vấn đề sanh hú. Lại nữa, nay các tỷ kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi quan âm thiên hai kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chứ thiên ở quan âm thiên tại đấy kẻ phàm phu sau khi ăn trú đây là sự đặc thù đây là sự thù thắng đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp tức là vấn đề sanh thú lại nữa này các tỷ kheo ở đây có hạng người ly hỷ trú xã chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là tả niệm lạc trú chứng đạt và an trú thiền thứ ba Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy được sanh cộng trú với chư thiên ở biến tịnh thiên bốn kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở biến tịnh thiên tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú đây là sự đặc thù đây là sự thù thắng đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp Và kẻ phàm phu không nghe Pháp Tức là vấn đề sanh thú Lại nữa Này các tỉ kheo Ở đây có hạng người xả lạc xả khổ Việc thỉ ưu đã cảm thọ trước Chứng và trú thiền thứ tư Không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy Ái luyến thiền ấy Do vậy tìm được an lạc An trú trên ấy Chú tâm trên ấy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 sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy nhập niết bàn trong hiện hữu ấy này các tỷ kheo đây là sự đặc thù đây là sự thù thắng đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp tức là vấn đề sanh thú này các tỷ kheo có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời bốn các hạng người sai khác có bốn hạng người này nầy các tỷ theo có mặt hiện hữu ở đời. thế nào là bốn ở đây nầy các tỷ theo có hạng người ly dục, ly ác pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất ở đây về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc tức Vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh là một ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vì ấy, sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh tư thiên. Sự sanh khởi này, này các tỷ heo, không có chung cùng với các hàng phàm phu. Lại nữa, này các tỷ heo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư và an trú. Vì ấy ở đây về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức. Vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục mục nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã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 Có hạng người với tâm cùng thở chí từ Biến mãn một phương rồi an trú Cũng vậy phương thứ hai Cũng vậy phương thứ ba Cũng vậy phương thứ tư Như vậy cùng khắp thế giới Trên, dưới, bề ngang hết thảy phương xứ Cùng khắp vô biên xứ Vì ấy an trú biến mãn với tâm cùng thở chí từ Quảng đại vô biên, không hận, không sân Vì ấy nếm được vị ngọt của thiệp ấy Ái luyến thiền ấy Do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy Chú tâm trên ấy Sống phần lớn với thiền ấy Không có thối đoạ Khi thân hoại mạng chung Được sanh cộng trú với chư thiên Ở cõi phạm chúng thiên Một kiếp Này các tỷ kheo Là tuổi thọ vô lượng của chư thiên Ở cõi phạm chúng thiên Tại đấy kẻ phạm phu Sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy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 không có thối đoạn khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở quan âm thiên. Hai kiếp này các tỉ kheo là thọ mạng của chư thiên ở quan âm thiên được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Bốn kiếp này các tỉ kheo là thọ mạng của chư thiên ở cõi biến tịnh thiên được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi quảng quả thiên. Năm kiếp này các tỉ kheo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 ở đây này các tỷ theo có hạng người với tâm cùng khởi với từ không hận không sân vì ấy ở đây về các pháp thuộc sắc là vô ngã vì ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên này các tỷ theo sự sanh khởi này không có chung cùng với các hàng phàm phu này các tỷ theo có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời bảy Phi diệu. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi di diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, khi Bồ Tát từ bỏ thân ở cõi đời đâu xuất, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai. Khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra. Cùng khắp thế giới Gồm có thế giới chư thiên Thế giới ma vườn và phạm kiên Quần chúng sa môn Bà la môn chư thiên Và loài người Cho đến những thế giới Ở chặng giữa bất hạnh Không có nền tảng Tối tâm u ám Tại đấy mặt trăng mặt trời Chứ đại thần lực đại quài đức như vậy Cũng không thể chiếu thấu ánh sáng Trong những cảnh giới ấy Một hào quang vô lượng thâm diệu thắng xa quy lực chư thiên hiện ra. Và các chúng sanh sanh tại đấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các Tỷ-kheo, khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác từ bụng mẹ sanh ra,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 lại nữa này các tỷ kheo khi như lai chứng ngộ được vô thượng chánh đẳng giác khi ấy trong thế giới chư thiên cũng có những chúng sanh khác sống ở đây này các tỷ kheo như lai bậc a-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện lại nữa này các tỷ kheo khi như lai chuyển bánh xe pháp vô thượng khi ấy trong thế giới chư thiên cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỷ kheo, khi Như Lai like, bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. Này các tỷ kheo, khi Như Lai like, bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn sự vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Tám vi diệu. Này các tỷ kheo Khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, quần chúng ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỉ chấp giữ thì pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Này các tỷ kheo, quần chúng ưa thích, mạng, thích phú kêu mạng, thích thú kêu mạng, hoan hỉ kêu mạng. khi Pháp không kêu mạng được như lai thuyết giảng, họ khéo nghe lắng tai, chánh trí an trú tâm. Này các tỷ kheo, khi như lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. Này các tỷ thêo quần chúng ưa thích không an tịnh thích thú không an tịnh hoan hỷ không an tịnh khi pháp an tịnh được như lai thuyết giảng họ khéo nghe lắng tai chánh trí an trú tâm này các tỷ kheo khi như lai bậc a la hán chánh đẳng giác xuất hiện đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện này các tỷ kheo quần chúng đi đến vô minh trở thành mù quáng bị trói buộc che đậy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 Này các tỷ kheo, có bốn di diệu chưa từng có này về Ananda, thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo đi đến ý kiến Ananda, hồi chúng ấy hoan hỉ được ý kiến Ananda. Ở đây, nếu Ananda thuyết pháp, hồi chúng ấy hoan hỉ với lời thuyết giảng. Chúng tỷ kheo không được vui vẻ. Này các tỷ kheo, nếu Ananda giữ im lặng. Này các heel, kheo, nếu chúng heel, kheo ni, nếu chúng nam cư sĩ, nếu chúng nữ cư sĩ đi đến ý kiến Ananda, hồi chúng ấy hoan heel, được ý kiến Ananda. Tại đấy, nếu Ananda thuyết pháp, hồi chúng ấy được hoan heel, với lời thuyết giảng. Chúng heel, kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ không được vui vẻ. Này các heel, kheo, nếu Ananda giữ im lặng mười vi diệu này các tỷ theo có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vị vua chuyển luân thế nào là bốn này các tỷ theo nếu có chúng sát đề ly đến ý kiến vua chuyển luân hội chúng ấy được hoan hỉ vì được ý kiến vua chuyển luân tại đấy nếu vị vua chuyển luân nói chuyện hội chúng được hoan hỉ với bài nói chuyện Và nếu vua chuyển luân im lặng Chúng Sát-đê-li bị thất vọng Này các tỷ theo Nếu có chúng bà-la-môn Nếu có chúng gia chủ Nếu có chúng sa-môn đến ý kiến vua chuyển luân Hồi chúng được hoan hỷ Vì được ý kiến vua chuyển luân Tại đấy Nếu vị vua chuyển luân nói chuyện Hồi chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện Và nếu vua chuyển luân im lặng Chúng sa-môn bị thất vọng Này các tỷ theo có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vua chuyển luân cũng vậy này các tỷ theo có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về ananda thế nào là bốn này các tỷ theo nếu chúng tỷ theo đến để yết kiến ananda nếu ananda giữ im lặng này các tỷ theo nếu chúng tỷ theo đi này các tỷ theo nếu chúng nam cư sĩ này các tỷ theo nếu chúng nữ cư sĩ này các tỷ theo có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về ananda